Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phóng mắt nhìn ra xa xung quanh chỉ thấy một vùng mồ hoang núi dài Thật là tám hướng không ai tới, bốn mùa ít người qua Đi vào đó chẳng khác nào đi vào quỷ môn quan ở âm tàu địa phủ Cho dù trưng tiểu biện to gan nhưng cũng không khỏi cảm thấy giận người Chỉ còn cách vừa đi vừa nói chuyện với con mèo giải khuây để sốc lại tinh thần. Thường nghe nói mèo nhà Linh Châu không bằng mèo hoang, hết sức tham lam và lời nhắc, thích ăn trắng, mặc trơn. Nhưng lần này chúng ta vào núi bắt giết con tháp tử khuyển, đều phải dựa vào sức của chú mày cả đấy. Chỉ cần làm sao đại sự, ngày nào cũng mua cá tươi về để chú mày ăn cho bỏ thèm. Chớ thấy Tam Gia Ta nghèo khổ không một xu dính túi mà lầm. Nhớ hồi xưa hòa âm hầu, hàn tín, lúc chưa gặp thời còn phải chịu nhục luồn chôn Lữ mông nhà Bắc Tống khi chưa làm nên tể tướng cũng chẳng phải đã giống như Trương Tam Gia Ta hay sao. Ngày ngày chú ngủ trong miếu nát qua đêm. Vì vậy con người ta ở đời vẫn số giàu nghèo, xuống khổ còn phải chờ xem sau này như thế nào. Chứ chuyện hiện tại thì không tính Chú mày đừng lấy mắt mèo ra mà xem thường người khác ngay rõ chưa? Trương tiểu biện dầm dì một lúc lâu Chủ yếu là nói để mình nghe Cứ thế đi thẳng vào hang sâu Thoáng chốc đã đến bên dưới một vách đá lớn Dưới ánh trăng thấy chân núi có hai chữ Đại sự nét bút cong cong Quẹo kẹo như đàn nòng nọc đang bơi Tuy rằng hắn cũng biết được dăm ba chữ Nhưng không tài nào đọc được chữ truyện cổ ở trên kia Nhưng nghe Lâm Trung Lóc Quỷ bảo rằng Trong vạn thi phần hoang táng lĩnh Ngày xưa có một nơi đúc kiếm Dưới hang núi có khắc hai chữ Kiếm Lô Liệu chừng chính là nơi đây rồi Vốn thời xưa rất có nhiều danh kiếm Những đau kiếm tầm thường thời này không thể so sánh được Phàm đá là loại kiếm sắc bén thì xuống nước có thể chém, dao long trên cạn có thể chặt tê tượng. Nổi tiếng nhất là Thái A, Long Tuyền, Bạch Hồng, Tử Điện, Căn Mạc Gia, Ngư Trường, Cự Khuyết, vân gì gì đó. Mỗi thanh kiếm đều có sự tích xuất xứ rõ ràng. Núi này thời xưa đa sản sinh ra nhiều thép tốt từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc Đã là nơi đúc kiếm rèn binh khí đệ nhất thời Tới khi bảo kiếm đúc thành thì tinh khí ngọn núi cũng đã cạn kiệt Trở thành một vùng hoang phế âm u Cạnh hai chữ kiếm lô trên vách núi có một hang động Chính là di tích của lò đá đúc kiếm năm xưa Trương tiểu biện tìm đến cửa động Thổi to ngọn bùi nhùi đang mang theo Chiếu sáng, đường đi phía trước rồi mò mẫm vách đá tiến thêm mười mấy bước nữa. Thấy kẹp giữa, hai vách đá trong hang núi là ngôi điện đá lớn, phía dưới đã bị lún đến một nửa, phần còn lại trông như khảm chặt vào chân núi đá để lộ một lớp mái đá trong hang động. Ngôi điện đá trông cao lớn và rộng rãi, được phân thành ba gian, thiên, địa, nhân. Bên trong cửa đá là một lò gạch rất to Cỡ phải bằng một nửa gian nhà dân bình thường Đã lún xuống một nửa tường Trương Tiểu Biện nghĩ bụng Đây chính là lò đúc kiếm rồi Cửa lò là chữ nhân Tuy hẹp nhưng bên trong khá rộng rãi Cứ vào trong nấp tạm thời đã Đợi con tháp thử khuyển rồi sẽ tính sau Nào ngờ vừa mới lách nửa người vào trong Hắn đã trông thấy có người chết treo trong hầm lò Người chết gương mặt trắng bệnh, mắt thì trận tròn lên, lưỡi được thè ra bên ngoài, hai chân lơ lửng trên không, trao đi trao lại phía trước. Trương tiểu biện vốn không đề phòng, thoạt trông thấy có vật đánh đu trước mắt, liền giật mình, nảy sợ, đến nỗi suýt thì bỏ mạng. Quả thật đúng là, phú quý vinh hoa ai chẳng thích, phép màu sinh tử mấy người hay. Không rõ Trưng Tiểu Biện gặp được kỳ ngộ gì trong lò đúc kiếm và có lập mưu bắt giết được con thần ngao hay không. Xin xem hỏi sau sẽ rõ. Lại nói về lò đúc kiếm thời Xuân Thu, Chiến Quốc. Kỳ thực ra nên gọi là Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net